Và bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp bút ký hành quân của nhà văn phan Nhật Nam, dấu binh lửa, tập thứ 6, những ngày gãy vụng Ngày 9 tháng 6, nằm ứng chiến tại hậu cứ tiểu đoàn 8 nhảy dù đã 3 ngày, tiểu đoàn chỉ có việc huấn luyện tại chỗ cho binh sĩ, đồng thời sẵn sàng di chuyển. 11 giờ, tiểu đoàn được lệnh ra phi trường Tân Sơn nhất, lệnh bản đồ cố vùng 3 chiến thuật. Như vậy, dự định hành quân ở miền Trung được hủy bỏ. Chiến trận vùng ba trở nên khốc liệt. Quận Lị Đồng Xoài bị tràn ngập ngày hôm qua. Quận Đồng Xoài, nếu gọi đúng địa danh hành chánh là quận Đông Luân, bị tấn công mạnh. Quân trú phòng bị tổng thất nặng. Một tiểu đoàn bộ binh và một tiểu đoàn biệt động quân đã đến Tân Viện. Chúng tôi phải đến Đồng Xoài ngay chiều hôm nay. 3 giờ chiều, tiểu đoàn đến phi trường Phước Long. Ngủ đêm tại đây đợi ngày mai trực thân vận vào đồng xoài. Ngày 10 tháng 6, quận lỵ hiện ra tiêu điều sơ sát trong ánh nắng vàng vỏ cổ buổi chiều. Nhà cửa ở khu phố ngoài hàng rào văn phòng quận lỵ sụp đổ hoàn toàn. Trơ vơ vài bất tường cháy lon lỗ, vết đạn ghi đầy. Tiểu đoàn 52 biệt động quân xuống trước chúng tôi một ngày, nay đang bố trí giữ hấn tay cổ quận chúng tôi tiến vào lục soát khu vực phía đông bên trong dãy nhà sập thảm cảnh vẫn còn nguyên dấu vết có gia đình một mẹ ba người con chết từ hai ngày chưa ai hay căn nhà đã đổ xuống phủ kính bóng thây ma xông lên mùi nồng nặc quận lị đầy hơi tử thi chúng tôi không dám moi gạch lên để tìm xác chết vì xác chết đem ra ngoài ánh sáng lại càng hôi thối hơn có những xác việc cộng có ngày tấn công hôm trước Không được đồng bạn kéo đi nằm ngổn ngang trên lối đi, trùi bao vào những lỗ thủng cổ vết thương, bay vù lên như một đám bụi nhỏ khi chúng tôi đi qua. Đại đội 72 báo cáo, bắt được một tù binh Việt Cộng. tên người gầy rạc, nét mặt kinh hoàng, không thể trả lời với chúng tôi được một câu hỏi. Bỏ quận lị lại, tiểu đoàn tiến dọc theo liên tỉnh lộ 14, hơn về đồng điền thuận lợi, lấy con đường làm chuẩn. Tiểu đoàn chia làm hai cánh quân đi song song, đến khu rừng Cao su Non, Kinh binh đi đầu báo cáo, có nhiều xác chết mặc đồ bộ binh. Tiểu đoàn trưởng ra lệnh, kéo ra đường đợi trực thăng xuống mang đi. Đến bây giờ chúng tôi mới có thể biết nhiệm vụ được giao phó, đi nhặt xác chết của đơn vị bạn. Tiểu đoàn bạn đã được trực thăng vận đến nơi này trong ngày 8 tháng 6, bị phục kích ngay bãi đáp. Trực thăng và binh sĩ bị đằng áp bởi một hỏa lực không hẳn trong khoảng thời gian nguy hiểm nhất của cuộc hành quân trực thăng vận. Tiểu đoàn này đã bị đánh tan ngay trong giờ phút đầu tiên của trận chiến. xác chết nằm trải rác dài trên cây số. Càng đi sâu lên phía bắc, người chết càng nhiều. Những người bạn xấu xấu chết như nằm ngủ. Có anh ở vị thế ngồi, có anh đang ẩn mình sau gốc cây. Có xác chết như vừa ngã xuống. Đến chiều, tiểu đoàn chúng tôi chỉ nhặt được trên 40 xác Lệnh ngủ đêm tại đây, sáng mai thu nhặt nốt. Đã quen với chiến trận và xác chết, nhưng phải ngủ trên cùng một chỗ với người chết. Hơi thối bốc lên tênh cao, không ai không khỏi ái ngại. Cái nốt sát của thằng nào dứt đây? Không có tiếng trả lời, tênh lính tiếp. Không thằng nào nhận thì tao lấy. Một lát sau có tiếng tru tréo. Mẹ nón của thằng chết còn dính ốc tùng lâm đây nè. Tôi hốc thuốc lá liên miên, trời mưa tưởng chừng như những xác chết phình lên dưới cơn mưa, bốc hơi ngùng ngục và chúng tôi hít thở bầu không khí nặng mùi đó. Ừ ở đây con thằng chết nữa. Tên lính đội gác về bắp phải thay ma la lớn. Mẹ chết quá gì kỳ thế này, tìm súc buổi chiều không có bây giờ mới bỏ ra. Đêm thật dài với những thay chết bên cạnh một rủi ro xảy đến, gió làm rơi cành cây đè chết một binh sĩ của đại đội 74, xui rồi, chưa gì đã chết nhảm, kỳ hành quân này chắc cũng giống như lần ở bến cát lính bằng tán, ngày 11 tháng 6 tiếp tục nhặt xác, trận mưa đêm qua làm các thai ma trở nên khó coi, và người chết căng mỏng tanh và trắng nhớt, tưởng như động vào sẽ vỡ toan. xác chết gặp nước căng phồng lên phải bốn người khiêng mới nổi. Hai người nắm cổ tay, hai người giữ đôi chân, xác chết được kéo sành sọ trên mặt đường, xếp cạnh nhau như những con bê. Sĩ quan chúng tôi cũng phải làm việc này để rút bớt thời gian, thoạt đầu còn e ngại, nhưng đến xác thứ tư thứ năm, lớp thịt nhũng của xác chết tiếp xúc với bàn tay hóa thành quen, đi từ nơi đệ xác trở vào rừng, tôi không dám nhìn vào hai bàn tay của mình. Thịt da người chết đã phết một lớp dày trên da tay. Hai giờ chiều sát chết đã nhặt được hết. Tôi chào tay xuống mặt đất như muốn bóc hẳn lớp da. Thèm điếu thuốc lá nhưng không dám đưa bàn tay lên môi. Tiếp tục tiến quân lên hướng Bắc. Mục tiêu là đồng điền thuận lợi. Việc nhặt sát chết đã làm mọi người trở nên phờ phạc. Hơn nữa dân chúng từ khu đồng điền chạy về đồng xoài. Đã báo nhiều tin tức đáng ngại. Trung đoàn Q762 Việt Cộng đang lẫn quất đâu đây để trình rập chúng tôi. Mọi người mệt mỏi căng thẳng đến cao độ. Đến con đường vòng quanh Đồng Điền, một vài tên Việt Cộng chạy thấp thoáng. Có tiếng súng nổ rời rạc ở đầu đại đội 74. Việt Cộng nổ súng xong chạy vào trong Đồng Điền. Đúng là chúng đang dụ chúng tôi. Đoàn quân dừng lại một lát để chờ ý kiến quyết định của tiểu đoàn trưởng. Lệnh cho đại đội 74 và 72 tiếp tục tiến sâu vào Đồng Điền. Tiểu đoàn tiến lên phía Bắc 500 thước thì dừng lại. Đại đội 70, 71, 73 bố trí thành một hình bán nguyệt. Trong về phía Tây và phía Nam hướng tiến. Đến bây giờ chúng tôi cũng không biết lệnh tiến vào khu Đồng Điền xuất phát từ bộ chỉ huy hành quân hay quyết định của tiểu đoàn trưởng. Cấp trung đội trưởng không được họp để biết rõ chi tiết trên. Riêng chúng tôi ở đầu hàng quân đều nhận thấy rõ rằng địch đang dụ chúng tôi vào bẫy, nhưng nhà binh là tuân lệnh, nguyên lý cứng nhắc đó không đủ để dẹp hết e ngại. Tón dân buổi sáng chạy về Đồng Xoài đã cho chúng tôi biết địch ở khu Đồng Điền rất đông đến cấp trung đoàn. Bộ chế huy địch tổ chức sinh hoạt như một khu an toàn, ăn uống liên hoan, tranh giải thể thao. Chúng sẵn sàng đè bẹp chúng tôi. Đông Đà, đây bà báo cáo cho rất nhiều điểm khả nghi, địch bắn chúng tôi rồi bỏ chạy, không thấy người được, địch chạy dưới giao thông hào. Tôi báo cáo với đại đội trưởng, ông ta hỏi ý kiến của tiểu đoàn, lệnh được lặp lại tiếp tục vào cẩn thận. Dạo cho chết à? Mấy tên lính kinh binh cằn nhằn, nó dụ mình vào mà cứu tưởng bỡ. Y đừng có nói nữa, coi chừng mấy cái nhà trước mặt. Thấp thoáng sau thân cây cao su, nhà có đồng điện bắt đầu thấy rõ nhà gạch lấn máy đỏ, nhà làm mũ cao su, nhà thờ của công nhân. Khu đồng điền trông như một thành phố nhỏ. Từ trong những dãy nhà địch bắt đầu khai hỏa, chỉ có súng cá nhân đánh được rồi chúng mày, lính bảo nhau. Đại đội 74 đưa trung đội 1 do thiếu Quý Dũng lên chiếm một dãy nhà đầu tiên. Một trung đội của đại đội 72 tiến lên song song, việc cộng bỏ khu nhà chạy sâu vào trong. Áo xanh của chủ lực quân Việt Cộng hiện rõ ràng trên nền tường quét vôi trắng. Báo cáo không thể tiến thêm được nữa, địch quá đông sinh pháo binh. Tôi gọi về đại đội nói như hét. Không bắn pháo binh được, khu đồng điện có dân và có nhà thờ. Dân con mẹ gì? Tôi là lớn muốn vợ phổi để phản đối. Không phải dân đâu, toàn là địa cổng thôi. Bộ chỉ huy hành quân quyết định không cho bắn, anh già đó mà kiện. Đại đội trưởng cũng hàng học không kém. Một vài người lính bộ binh thuộc sư đoàn 5 bộ binh bị việc cộng bắt đi trong ngày mùng 8 từ mấy ngôi nhà bên cạnh chạy ra gọi chúng tôi trối trích. chúng được vào đâu các anh ơi, tụi nó cả trung đoàn ở trong đấy. Không thể lùi được nữa, vào đến đây chỉ còn con đường tiến trước mặt. Khu trung tâm đồng điện có một cái lầu nước bên kia phi đạo. Chúng tôi đang ở trên một sườn đồi trước mặt địa thế quá trống trải. Hai trung đội của Dũng vào đổ được lệnh ép trái để tránh đường đạn của địch. Băng qua phi đạo chiếm khu trung tâm Đồng Điện, đến giờ phút này, phía trái và đằng sau lưng chúng tôi vẫn chưa có tiếng súng. Trời bắt đầu mưa, mưa đầu mùa, gió thổi mạnh hoàn thân cây, lá cao su bay dày đặc, khu Đồng Điện mịt mờ như trong buổi hoàng hôn. Mưa trút nước càng ngày càng mạnh, khu rừng biến thành tối đen. Hai đại đội đi đầu dùng hỏa lực để ếm trợ hai trung đội vượt phi đạo. Thật nhanh, lính của Dũng vào đổ vượt qua phi đạo với tất cả sức mạnh của đôi chân. Đợt nổ phi đạo, súng nổ, từ lầu nước đại liên 50 và 30 ly nổ không dứt, đạn cầy trên mặt cỏ bốc bụi dày. Lính hai bên trong đội ngã nhào xuống như những thân cây bị đốn, đổ chết ngay tại chỗ. Dũng bị thương ở tay cố chạy dạt về phía trái được ba bước, một loạt đạn nở ghim ngang ngực, Dũng ngã xuống đất bất động. Hai người lính sống sót độc nhất của hai trung đội bò về phía sau, bây giờ súng nổ rền chung quanh, từng loạt khâu xung phong vang lên khắp bốn phía rừng, tiếng mưa đổ trên lá, sấm sét bị ác hẳn vì tiếng súng và người la ó, trong bóng mờ mịt mùng của khu rừng, những bóng đen hiện rõ màu mộc, Đau hàng, đau hàng!" Diệt cộng vừa tiếng lên vừa la lớn. Hạ cái con kẹt bắn trả lại không kịp đặng ra khỏi nòng súng trong nháy mắt. Lắp thêm một băng nữa, một khổng súng kề trước mặt, chạy lui vào góc cao su bắn trả lại. Lính của hai đại đội 72 và 74 chạy dạt hẳn về phía tay phải. Khu đất phía tay phải là một sườn đồi thấp, thật trống trải với một vườn chuối non. Hết đường rồi, trước mặt, phía trái đằng sau AK của địch ác hẳn cạt biên M2 của chúng tôi. Một vài anh lính đại đội 71 chạy lên giáo giác. Diệt cổng có cả xe bọc sắt, mẹ đánh không được nữa, ông kỳ chết rồi. Máy truyền tin êm bạc bây giờ là lúc cá nhân tự chiến đấu. Qua khỏi khu vườn chuối cuối cùng của sườn đồi, một hàng rào dây kẻm gai bích lối. Những người lính đầu tiên sắp sửa chui qua thì từ phía bắc Đại Liên bắt đầu nổ. Tôi nghe rõ tiếng Đại Liên 12 ly 7, một tiểu đội ngã gục ngay trong giây phút đầu tiên. Hết đường, đúng là đến đường cùng, tôi chạy lôi về phía nam, một cảnh tượng đau lòng và kinh khiếp. Lính của đại đội 73 coi như chết gần hết. Còn lại khoảng gần hai tiểu đội vừa bắn vừa kéo lên phía chúng tôi. Cục gập gỡ thật bi thảm. Một phần của đại đội 70 từ cánh phải kéo đến. Trung quý hợp đại đội trưởng 70 chỉ tay về phía trái. Con đường này có thể chạy được. Cậu dẫn anh em chạy ra đấy. Tôi gật đầu bừa, Kéo số còn lại chạy theo hướng vừa chỉ. cố tránh xa làng đạn đại liên của địch đang bắn dọc hàng rào. Chỉ còn một lối này, may thì sống, không thì mất. Đăng phân vân chưa dám lao mình qua hàng rào. Một loạt đạn bay vụt đến, tôi ngã xuống như một chiếc lá khô. Trời tối mịch, mưa vẫn ào ào trút xuống, rừng đen thẳm. Tiếng súng đã im, nhưng xung quanh âm âm, tiếng rên rỉ có người bị thương. Bây giờ tôi mới biết đạn trúng vào tai và mặt, vết thương xem như nhẹ nên rất tỉnh táo. Chính điều này mới thật khốn khổ vì việc cộng lục rót thấy được tôi thế nào cũng viết hoặc bắt đi. Cả hai điều đáng lo ngại. Tôi tỉnh táo nên có thể nghe rõ tiếng kêu cứu trong đêm tối. Lời trên la thảm thiết như âm vọng từ cõi chết. Nước mắt chợt trào ra, nhớ lại những kẻ chết từ buổi chiều. Nay tôi chứng kiến thêm những giây phút hấp hối của đồng bạn. Người sắp chết trong những giây phút cuối cùng chẳng ai nghĩ đến bản thân tất cả chỉ nghĩ đến cha mẹ vợ con, những tiếng kêu, con ơi, mình ơi, như những mũi dao nhọn đâm thật sâu vào người, tôi muốn bịch tay lại đẩy khỏi phải nghe, nhưng đêm im lặng, lời than hấp hối kéo dài, vang xa, có chân người xì xầm đến, việc cộng đi thanh toán chiến trường, tiếng chửi mắng chen lẫn tiếng nổ khô và gọn, chúng trợn mắng hoặc bắn chết thương binh, chưa bao giờ tôi căm thù và ghê tởm bọn chúng đến ngần này. Chiến tranh là luật của sống chết, nhưng khi người đối địch với mình ngã xuống thì ai nỡ lòng nào để hành hạ và giết chết. Lũ chúng nó loài không có linh hồn. đã bao lần chúng tôi bắt được tù binh, kẻ cho thuốc lá, người cho cơm ăn. Những người lính nhảy dù xưa nay vẫn có tiếng là cứng rắn, nhưng chưa một lần nào chúng tôi hành hạ tù binh. Hung hồ gì tù binh bị thương. Nhưng ở đây, bọn biệt Cộng như một kẻ vô linh hồn, chúng quên mất tình người, người nằm đấy, những người Việt Nam chung với chúng một dòng máu. Chiến tranh đã biến đổi họ thành thù địch trong trận đánh, nhưng bây giờ còn gì để tạo nên thù hận. Nhưng rõ ràng tôi nghe trong bóng đêm những tiếng chửi mắng tục tiểu và những tiếng nất cuối cùng của người chết khi nhận những lát dao tàn bạo hoặc những viên đạn cuối cùng thật chính xác nổ vào đầu. Tôi bò nhanh về phía tay phải theo truyền dấu Đâu đâu cũng có người chết. Có xác đã lạnh cống. Có xác còn nóng của những kẻ vừa chết. Tôi đụng vào một người. ai đó Tôi cấm đây! Cứu giùm tôi với Có tiếng chân người chạy đến một tên Việt Cộng. Mẹ mày! Để tao cứu cho! Nó cười hền hệt mang giả. Một viên đạn nổ chát chúa. Nó bắn vào đầu anh cấm. Tôi nằm im không nhúc nhích. Mặt úp xuống lá cao su. Tôi giả vờ chết khi tên việc cộng đá vào chân. Hỏa châu bắt đầu thả xuống. Những xác chết ẩn hiện theo luồng ánh sáng xuyên qua cành lá kinh khiếp và thay thảm như một cảnh địa ngục. Một phi cơ xuất hiện, bom trút xuống. Khu đồng điền trung trinh như cơn động đất. Lửa cháy sáng rực. Những người bị thương cố vùng lên để chạy xong ngã xuống. Chập chuẩn như xác chết nhập tràng Tôi cố bò về phía ngọn suối vượt qua hàng rào dây kẻm gai, đè lên ngay một xác chết. Khoảng bốn giờ sáng, tôi kiệt lực khi biết mình ra đến con lộ chạy từ đồng xoài lên. Việc cộng tập hợp điểm danh ồn ào cả một khu rừng, rồi chúng bắt đầu đi. Bước chân người dồn dập như một cuộc diễn binh vĩ đại kéo dài cho đến khi trời ẩn sáng. Không hiểu ai đã ra lệnh cho cuộc dội bom vừa rồi. Chắc hẳn những người đó muốn kết thúc thời gian hấp hối của thương binh đơn vị tôi. Tiên sư cha chúng nó, sau không dợi bom ngay trên con đường nơi về cộng tập họp, tôi chửi thề với uất hận cao độ. 24 giờ sau khi về được Bến Đồng Xoài, lớp thịt b quanh chỗ bị thương đã thối b hẳn đi. Tôi muốn b huyết vì giận dữ khi đi qua b b bộ b huy hành quân. Những viên sĩ quan tham mưu ngồi nhìn tôi như con vật lạ. Những sự kiện trên đây do hải, người trong cuộc kể lại. Tôi nghĩ dưỡng thân ở nhà nên bi kịch chỉ thấy được tại hậu cứ, nơi cường độ bi thảm lên tới tộc đỉnh. Ngày 12 tháng 6 đang ở Sài Gòn, đột nhiên lòng nóng như lửa, vết thương ở bụng từ tháng 3 đến giờ vẫn chưa lành hẳn. Tôi mượn chiếc Lambretta có một người bạn chạy thật nhanh về nhà ở Biên Hòa, dọc đường gặp một người lính cùng đơn vị. Thế quý có biết gì không? Có gì xảy đến cho tiểu đoàn, bao giờ tiểu đoàn về? Vậy à không biết gì hết sao, tiểu đoàn đụng nặng ngày hôm qua, giờ này chưa biết rõ nhưng chắc bị nặng lắm. Tơ bỏ anh ta lại đằng sau, phóng xe như bay vào phi trường, doanh trại chưa đến nhưng đã nghe lao sao tiếng người. Gia đình binh sĩ đứng đông nghẹt ở sân cờ, những người vợ lính con cái sống xích, ngắt mặt lo âu, có người đã khóc thúc thích, tóc sổ tung, nước mắt đẫm mặt, có người không đủ bình tĩnh nằm vật ngay trên thềm cổ băng phòng. Thiếu quý sang chỉ huy hậu cứ bối rối ăn ngũi từng người một. sau anh sang? Tôi hỏi nhỏ. Có tin gì chính xác không? Anh sang kéo tôi vào văn phòng. Nặng lắm, chưa biết rõ chính xác nhưng chắc là ông trưởng và ông phó chết rồi. Ê, tiểu đồng trưởng chết còn gì nữa? Các sĩ quan khác ra sao? Chưa biết rõ, chỉ còn năm ông sống sót. Bác sĩ ông Tân, ông Đông, Đại Quý Pháp và Chánh. Ê, còn các sĩ quan khác? Chưa rõ Mấy thằng bạn của tôi, người tôi như bị say sóng ngồi xuống một chiếc ghế thấy mình kiệt lực. Anh tính mình mất bao nhiêu? Chưa rõ được, nhưng chắc hơn trăm. Con số đó tất nhiên đã được nói dối. Chắc chắn rằng số thiệt hại có thể gấp đôi chưa kể người bị thương, bị bắt cóc, thất lạc. Tiểu đoàn của tôi, đơn vị nuôi dưỡng tôi trong những ngày đầu tiên, những thằng bạn mới ra trường của khóa 19 làm sao có thể sống sót với quân số tử thương trên 200.000. Tôi ngạc thở như máu chảy lệch đường tim. Gia đình binh sĩ càng ngày càng đông. Tiếng khóc như dao cắt vào thịt. Tôi bỏ đi ra phía cổng tiểu đoàn. Nơi phòng trực, lính hậu cứ im lặng buồn bã. Tôi nhìn trời chiều, lòng u ám như kéo dông. Trà đến biên hòa đêm vừa xuống, đèn tỉnh nhỏ mờ mờ. Tôi thấy khó khăn phải sống cho đêm sắp đến. Làm gì bây giờ? Rượu. Tôi chỉ còn loại thuốc quên lãng đó cho những giờ khắc cống đỏ này. Tôi đi vào quán rượu ở Biên Hùng, lính Mỹ đông nghẹt, tôi cần không khí ồn ào này. Gần hai mươi ly bourbon sét cháy cổ được tắm thật nhanh vào người. Trong cơn say, nỗi buồn chính đỏ nằm trên một góc tâm hồn không tan biến. Không biết trở về nhà bằng cách nào, nhưng nửa đêm tôi tỉnh ngủ để thấy nước mắt mình ướt má. Bây giờ không phải là giấc mơ, nhưng là một thực tại của tàn bạo. Tiểu đoàn tôi tử thương trên 200 người. Những xác chết dần được đem về từ ngày 13 cho đến ngày 18. Tôi nhìn rõ từng người, những người tôi đã từng thấy họ sống, cười, lo âu, vui sướng. Tôi kéo bao cao su để nhìn thấy Dũng, thằng bạn nhỏ từ ngày xa xưa ở Đà Nẵng. Lúc còn là sói con, sáng đánh bóng rổ, chiều đua xe đạp vòng quanh sân trường. Tôi nhớ dáng dấp nhanh nhẹn của nó mỗi lần dẫn đội banh ra sân, nụ cười tươi tắn hồn hậu. Tôi với nó không thân với nhau lắm, dũng thuộc loại học sinh được lòng thầy, sói con được lòng huynh trưởng, tôi quá tệ, ai cũng ghét. Nhưng khi gặp nó ở đây, trong thành phố xa lạ, tôi với nó cần nhau biết mấy. Bây giờ nó nằm yên, nét mặt bình thản như trong giấc ngủ, mắt nó khép hờ, da hơi tái như thấy xác của dũng được xem như còn tươi nhất trong số những cái xác đem về cùng ngày kéo phạt ma tuê che kính thân thể nó lại người tôi vỡ toan đau đớn không nghĩa trang như một cái địa ngục trời miền nam bắt đầu vào mùa mưa đất đỏ từ lối đi vào đến nơi chứa xác lầy lội tưởng như có pha máu người thân nhân người chết than khóc lăn lộn trên lớp bùn non áo sô trắng lắm đất đỏ như giấy máu Hơi đất, hơi người sống, người chết. Mùi hương đèn lẫn lộng, ngây ngất, nồng nặc, choán ván. Ngay đến những người lính ở trong đội trung sự cũng phải rời rã. Bỏ người chết lại nghĩa trang. Tôi đến bệnh viện Cộng Hòa để tìm người bị thương vừa được mang về. Hãy đây rồi. Người xanh giớt như lá non. Thịt ở chỗ bị thương ủng thối nồng nặc. Tôi ôm lấy nó. Nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Hãy Hãy bật khóc thành từng tiếng nhỏ. Giọt nước mắt vì sống sót chen lẫn mất mát những người thân. Bây giờ tôi mới biết thêm cảnh anh ký khóa 17. Trong những phút cuối cùng của cuộc đời đã bình thản đốt cháy tất cả giấy tờ đặt lệnh truyền tin. Anh họp bình tĩnh hút những hơi thuốc bíp cuối cùng trước khi tự bắn vào đầu. Trung Quý Kỳ đại đội trưởng 71 tự mình chống trả với địch trong cơn hấp hối. Đại Quý Hải tiểu đoàn phó chửi vào mặt Việt Cộng khi trúng bảo đầu hàng. Chết với chiếc company còn ở trong tay, ngồi tựa vào góc cao su, ngang tàn và dũng mảnh. Người lính già của những trận lạng sân, điện biên phụ thổi trước, chết như hình ảnh của một anh hùng. Tôi đi xuống khu ngoại thương của binh sĩ, lưu diễn, anh lính cao không đầy thước rưỡi Người chỉ mang được ba quả đạn 57 ly, hai chân bị bắn nát, dòi bò trao theo vết thương. Đã bò bằng hai tay trong năm ngày với đoạn đường hơn mười lăm cây số đối khắc và kiệt lực nhưng không ngã lòng Khi tôi đến, người anh chỉ là một xác ma Dấu vết của người sống chỉ còn lại ở đôi mắt Tôi chỉ biết im lặng cầm lấy bàn tay gầy gột bám đầy đất đỏ bùng non Có cảm giác như đang nắm một cành củi mục Tôi chạy như con thoi giữa hai trục nghĩa trang và bệnh viện Người khâu cứng trong tận cùng có mệt nhọc và buồn phiền Không thể nuốt một thức ăn nào khác ngoài bánh ngọt Đưa muỗng cháo vào mồm Mùi thịt bò gây ngấy lầm nhớ đến những xác chết Sau bảy ngày chương sinh nhầy nhũa Khi ấn vào quan tài nước vọt lên có vòi Những xác chết khi được mang từ nhà xác đi ra Trông như cử động vì dòi trên thân thể bò lúc nhúc chen lẫn nhau Dù thương mến đến tột độ Người thân khi nhìn thấy xác của kẻ thân yêu trong tình trạng như vậy chẳng có ai can đảm để đến gần, đâu còn là vóc dáng của người thân mến, chỉ là một tảng thạch đã trửa nát đầy dòi bỏ hôi thối đến kinh khiếp. Được quan tài của Dũng lên máy bay, chào trước mộ của kỳ và đổ lần cuối, sau một tuần lăn lộn với người chết, người tôi tan đi như một cơn mây nồng đặc đầy hơi chết và lòng tràn dông bão. Những xác chết ám ảnh tôi đến kỳ quái. Ngay trong giấc ngủ, sự yên lành cũng không có. Tôi la hét, khóc lóc, đập phá trong cơn mê. Và nỗi tỉnh thì không còn nữa. Rượu uống vào hoài hoài. Chưa bao giờ thấy rượu ngon và cần thiết đến thế. Một quãng đời đã đổi tôi thành kẻ lạ rồi. Một tên hung bạo, trí não căm hận và thù hận. Tôi chết một phần người trong tôi. Ôi tháng 6 năm 1965. Tôi ghê sợ biết chừng nào. Tháng 6, 1965, Đồng Xoài, Bình Long Tập thứ 6 đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 7.